Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 3992 Nguyệt Nhi Hạ Lạc, các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz, chưa bao giờ thấy qua. long chân nhân ngẩn ngơ biểu lộ trở nên tức giận không vui điều. Này sao có thể ngươi vừa rồi chỗ thi triển chân linh hóa kiếm quyết. Thế nhưng mà mặt nguyệt tộc cao nhất bí thuật theo ta được biết là... Ngày xưa mặc nguyệt tục lúc toàn thỉnh Học hội này thần thông cúng Chỉ vẹn vẹn có thiên vu thần nữ một cái Là cai tộc đại trưởng lão Cũng vô duyên buổi sơ giao Chớ nói chi là cỡ cung tu du kiếm luyện chế Càng thêm không dễ Nếu không có thiên vu thần nữ trợ giúp Tam để ngươi muốn tải trong thời Gian thật ngắn hoàn thành vật ấy Cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành Nai long chân nhân biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nhưng mà lâm hiên trên mặt lại tràn đầy cười khổ chi sắc. Đại ca nói có lý. Nhưng mà chính mình lại có vô số kỳ ngộ căn bản không có khả năng. Hiểu chi theo lẽ thường. Đại ca, sự tình cùng ngươi suy nghĩ giống như chính là bất đồng địa. Phương, cũng may nhưng cũng không phải là này không thể cho ai biết bí mật. Vì... Vậy Lâm Hiên liền tử nhân giới kinh nghiệm nói lên như thế nào ngoài? Ý muốn đi vào mặt nguyệt tộc bộ lạc như thế nào cùng bách độc thần? Quân giao dịch đạt được này bộ lạc công pháp tu luyện bích huyến ủ. Hỏa bí thuật. Đến linh giới về sau thì như thế nào cơ duyên xảo hợp tại đáy biển? Phát hiện mặt nguyệt tộc di tích đã nhận được mặt nguyệt thiên vu. Quyết truyền thừa. Về phần cửa cung tu du kiếm cái kia xác thực là trải qua vô số gian. Nan hiểm trở nhưng ở ở trong đó Lâm Hiên đương thật không có đạt. Được người khác trợ giúp đều là theo dựa vào cố gắng của mình từng. Bước một hoàn thành. Thì ra là thế. Nghe xong Lâm Hiên giảng thuật. Nai long chân nhân nhưng lại buồn vô. Cớ như mất. Một bộ thất hồn lạc phách chi sắc. Cái kia trong mắt thất vọng là người đều có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ nói. Lâm Hiên lặng lẽ đã bắt đầu suy đoán. Hiếu kỳ dưới đáy lòng phát sinh đi lên. Đại ca chẳng lẽ ngươi cùng thiên vu thần nữ rất thuộc. Lâm Hiên thử thăm dò mở miệng. Há lại chỉ có từng đó là rất quen. Nai long chân nhân trên mặt tràn đầy thở dài chi sắc nàng là của ta. Trong mộng nữ thần đáng tiếc nhưng lại tương vương cố ý thần nữ vô tâm. Lâm Hiên nghe được lấy làm kỳ. Nói như vậy chỉ là đại ca tương tư đơn. Phương, có lầm hay không? Nai long thế nhưng mà tam giới để nhất hoa hoa công. Tử, tao nhã, rồi lại phóng đáng không bị trói buộc, hoàn toàn bất đồng. Khí chất, đối với nữ tử có trí mạng lực sát thương. Loại này tình thánh cấp bậc đích nhân vật cũng xem nếm cả nỗi khổ. Tương tự, Lâm Hiên trong nội tâm tràn ngập tò mò cùng nói thầm. Nhưng lại hiếu kỳ thì như thế nào, Lâm Hiên cũng không phải là không. Làm tu tiên giả tự tính toán là của mình kết bái đại ca, loại chuyện. Này cũng không nên đi tinh tế tìm hiểu. Tùy tiện trấn an vài câu. Mà nai long tự nhiên cũng không phải vẻ gượng ép tiểu nhi nữ. Rất nhanh tự khôi phục phóng đáng không bị trói buộc. Đúng rồi tam để. Ngươi nói tới nơi này là vì tìm kiếm để mũi tung. Tích còn có manh mối. Cái này muốn tin tức manh mối lúc này nữ trên người. Lâm Hiên quay đầu. Một bên bát ví tiên hồ sụp mi thuận mắt. Tại kiến. Thức hai người thần thông về sau. Nàng cũng không dám có bất kỳ khinh Thì cũng may mắn rồi Tiên tử từng nói Tại chúng ta trước khi Từng có lưỡng vị nữ tử Đã tới hóa vũ chân nhân đồng phủ Đúng vậy Tiểu nữ tử chắc chắn nói như vậy Các nàng đó hôm nay Người ở chỗ nào Ta có thể mang ngươi đi Nhưng ngươi cũng muốn đồng ý ta Một cái yêu Cầu Bát Vĩ Tiên Hồ cười nhẹ nói Hiện tại thật đúng là không biết sống chết, hôm nay loại này tỉnh. Trạng, ngươi còn có tư cách cùng ta giảng điều kiện gì sao? Lâm Hiên, bật cười lên. Đúng vậy, hai vị thực lực, không phải tiểu nữ tử có thể đụng cái. Mạng nhỏ của ta nhi chắc chắn là nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Nhưng cái này hóa vũ chân nhân đồng phủ cũng thần kỳ đến cực điểm. Nếu không có trợ giúp của ta. Đạo hữu mơ tưởng tìm được hai người. Kia! Bát Vĩ Tiên Hồ chém đinh chặt sắt nói hay vẫn là hai vị đã cho. Ta tại hồ ngôn loạn ngữ nhất định phải thử bên trên thử một lần. Lâm Hiên cùng Nai Long chân nhân liếc nhau. Nói nói điều kiện của ngươi. Lâm Hiên ánh mắt híp lại. Ta mang hai vị tìm người. Nhưng được chuyện về sau các ngươi muốn lập. Tức rời đi nơi đây để nhất không cho phép tổn thương ta. Thứ hai ta. Cũng không cho lại lại ở chỗ này sưu tầm những thứ khác bảo vật. Tốt. Lâm Hiên một ngụm đáp ứng. Ngươi không phải là muốn muốn béo nhờ nuốt lời gạt ta. À, Lâm Hiên đáp ứng được quá mức sảng khoái. Ngược lại lại để cho bát vĩ. Tiên hồ trong mắt tràn đầy do dự. Hừ, đạo hữu cái này là ý gì, chẳng lẽ còn muốn huyên đệ của ta hay? Người thề thề. Lâm Hiên cũng không giống như nai long như vậy, là lân hoa tiếc ngọc. Tu tiên giả đối phương nếu là được một tất lại muốn tiến một thước. Hắn không ngại cho đối phương một điểm nếm mùi đau khổ. Ha ha, cái này lại không cần, hai vị tiền bối nhân phẩm ta lại làm. Sao có thể không tin được địa phương Hồ tính đa nghi Nhưng là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện Như thế Nào không rõ mình đã chạm đến Lâm Hiên lằn xanh Một mặt kiên trì Không may chỉ có thể là chính mình Tu tiên giới dù sao cũng là dùng Cường giả vi tôn địa phương Vì vậy nàng thông minh lựa chọn đổi giọng Tuy nhiên trong lòng có rất nhiều không muốn Nhưng đây cũng là vô kế Khả thi, Lâm Hiên lại không nhìn tới sắc mặt của nàng đảo hữu đã đồng ý, còn ở nơi này lề mề cái gì, nhanh lên dẫn đường. A tốt, tuy nhiên như trước trong nội tâm tâm thần bất định, nhưng hôm nay đã không có cái khác lựa chọn, bát ví tiên hồ ngoan ngoãn đi ở phía trước. Rồi, cái này cùng nhau đi tới, cùng vừa mới so sánh với, không thể nghi ngờ. Thuận lợi rất nhiều, dù sao có người dẫn đường tự tương đương với người sành sỏi. Đương nhiên cũng không phải nói tựu đinh điểm nguy hiểm đều không. Có, vốn lấy lâm hiên cùng nai long thực lực chính là một ít không người. Chủ trì trận pháp hoặc là mấy dập cấm chế đều không có tác dụng. Nhưng dù là như thế, hay vẫn là trọn vẹn hao tốn mấy canh giờ công, Phu bọn hắn mới đi đến một tiểu sơn cốc. Bình tâm mà nói, sơn cốc này theo bề ngoài bên trên xem cũng không có. Gì thu hút chỗ tuy nhiên cũng trăm hoa đua nở, nhưng ở tiểu tiên vực. Ở bên trong bởi vì tiên linh khí tầm bổ, ưu mỹ phong cảnh tùy ý có. Thể thấy được quả thực không tính là thần kỳ Nguyệt Nhi các nàng ngay ở chỗ này. Lâm Hiên trong nội tâm lấy làm kỳ. Phóng nhãn nhìn lại trong sơn cốc. Cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, chỗ nào có Nguyệt Nhi cùng tiểu. Điệp tung tích. Đương nhiên tự ở chỗ này, tiểu nữ tử chỗ nào dám lừa ngươi, chỉ có. Điều sơn cốc này tại hóa vũ chân nhân đồng phủ chính là một đặc biệt chỗ. Đặc biệt chỗ. Đúng vậy, năm đó tại đây có thể nói là hóa vũ chân nhân bế quan địa. Điểm bởi vậy tiên linh khí xa so địa phương khác nồng đậm rất nhiều Cũng chính là bởi vì là như thế này một cái trọng yếu nơi cho nên Thiết hạ cấm chế không phải chuyện đùa biểu hiện ra căn bản nhìn Không ra mánh khóe nhưng muốn sông vào nhưng lại muôn vàn khó khăn Địa phương Nói thật năm đó cái kia hai vị tiên tử lại như thế nào tiến vào Trong sơn cốc này địa tiểu nữ tử hiện tại đều chăm mối vẫn không có. Cách giải bất quá các nàng hiển nhiên cũng đi vào đến, lại ra không. Được, bị nhốt tại tại đây. Thì ra là thế, chiếu ngươi nói các nàng không có nguy hiểm. Anh điểm này đảo hữu có thể yên tâm trong sơn cốc cấm chế. Tuy nhiên, đem các nàng vây khốn nhưng tuyệt đối là mảy may nguy hiểm cũng không. Bát Vĩ Tiên Hồ chém đinh chặt sắt mà nói. Lâm Hiên nghe đến đó cũng an tâm. Liệu đến đối phương cũng không dám lừa gạt mình. Bất quá muốn như thế nào đem Nguyệt Nhi từ bên trong cứu ra tựu cần. Có phần phí một phen suy tư. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.